Cha tôi lúc này cũng từ trong nhà bước ra, khi thấy có hai cô gái xinh đẹp tự nhiên xuất hiện trong nhà, ông ấy có chút ngạc nhiên. Mẹ tôi tiến lại gần, thì thầm vài câu vào tay ông. Sau đó, cha tôi nhìn qua lương tính yên và tống dai, gật đầu với tôi như muốn nói, con làm tốt lắm. Tôi đổ mồ hôi đầy đầu, cha mẹ tôi thật sự là một cặp vui tính. Nhưng ở một ngôi làng xa xôi và biệt lập này, tư tưởng của mọi người vẫn còn phong kiến. Họ không chỉ giữ thói quen cũ mà còn giữ cả suy nghĩ cũ. Người trong thôn không chấp nhận chế độ một vợ một chồng. Trong mắt họ, các nhân vật quyền lực và giàu có có nhiều vợ là điều bình thường. Nếu một người đàn ông mạnh mẽ chỉ có một vợ thì mới là điều kỳ lạ. Vì vậy, khi cha mẹ thấy tôi đưa hai cô gái về, họ không phản đối mà còn vui mừng. Điều đó chứng tỏ con trai họ giỏi giang, khiến họ cảm thấy tự hào. Mẹ tôi rõ ràng rất thích lương tĩnh yên và tống dài, bà kéo hai cô ấy ngồi xuống, nói chuyện không ngừng. Cuối cùng, bà còn lấy ra hai chiếc vòng ngọc bích cổ kính tặng cho họ, coi họ như con dâu. Tôi đói cả ngày nên nói với mẹ. Mẹ, làm cho chúng con chút đồ ăn đi, đi xe cả ngày mà không ăn gì. Được, mẹ sẽ làm ngay, đợi chút nhé. Mẹ cười nói rồi kéo tôi lại, nhéo má tôi và thì thầm. Aí, cô gái tên Lương Tĩnh Nghiên kia trông như tiền nữ, dáng người cũng rất đẹp, quan trọng nhất là hồng vọng, chắc chắn sẽ sinh con trai. Còn cô gái tên Tống Giai cũng rất dễ thương, chắc chắn sẽ là một cô con dâu ngoan ngoãn. Lần này mẹ rất hài lòng, con trai của mẹ cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Nghe vậy, tôi không biết nên nói gì, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ tôi thì vừa hát dân ca vừa thái rau, trong khi tôi nhóm củi và bắt đầu đun nước. Cảm giác thật thoải mái như trở về bến cảng bình yên. Nửa tiếng sau, bữa tối phong phú đã được chuẩn bị xong. Người dân vùng núi sống nhờ núi, nên thức ăn chủ yếu là thịt thú rừng và rau dại. Mặc dù không đẹp mắt, nhưng rất ngon, và chúng tôi đều đói nên ăn ngấu nghiến. Sau bữa ăn, Tống Giai và Lương Tính Yên xung phong làm việc nhà. Một người rửa bát, một người dọn bàn ghế. Mẹ và cha tôi gật đầu tán thưởng, nhìn hai cô gái bận rộn, Tôi cũng rất cảm động Cả hai đều là tiểu thư được nuông chiều Vậy mà vì tôi Mà không ngại đến một ngôi làng hẻo lánh Và làm việc nhà Tôi thực sự không biết phải làm sao Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu nữa Nhưng vì đã muộn Ai cũng mệt mỏi Nhà không có nhiều phòng ngủ Nên tôi ngủ với cha Còn Lương Tính Yên và Tống Giai thì ngủ với mẹ Sau khi tắm rửa đơn giản Tôi nằm xuống cạnh cha Ông nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào kẻ trâu tôi nghe những chuyện trong thôn, còn nhượng nhở tôi ngày mai phải ra mộ ông nội thắp hương. Sau đó, ông chìm vào giấc ngủ. Tôi tiếp tục vận hành thi quỷ chi khí qua chín đại trụ thiên rồi cũng thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy ông nội. Ông nội tức giận mắng tôi. "Không phải ta đã bảo con không được về sao? Con làm gì vậy? Mau quay lại đi, ở đây sẽ xảy ra chuyện lớn." Tôi không hiểu, hỏi lại nhưng nội nhất quyết không nói chỉ bảo tôi phải quay lại. Lúc nửa đêm, trăng bạc treo trên cao, ánh trắng nhợt nhạt tràn ngập khắp nơi. Trong ruộng ngô mà chúng tôi đi qua vẫn vang lên những âm thanh khiến máu trong người dâng trào. Âm thanh đó kéo dài vài phút, rồi đột nhiên một cái bóng đen lướt qua. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ biến thành tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rùng mình. Tiếng kêu kéo dài vài phút, rồi ruộng ngô trở nên im lặng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, Khung cảnh núi rừng tràn ngập trong màn sương mờ ảo, đẹp như mơ, không có những tòa nhà cao tầng, không có xe cổ đông đúc, chỉ có sự bình yên, tiếng chim hót và hương hoa. Tôi đi dạo quanh làng vì rảnh rỗi, người dân trong thôn rất chất phát, thấy tôi đều dừng lại nói chuyện. Câu hỏi mà tôi được nghe nhiều nhất là, Hiểu Phi, nghe mẹ con nói con từ thành phố về với hai cô vợ sinh như tiên, có thật không? ai thật đấy, tôi vừa chạy qua nhìn rồi. Đúng là rất đẹp, như tiên nữ dáng trần vậy. Nhà họ Ngô đúng là may mắn có được người con như Hiểu Phi. Nghe mọi người bàn tán, tôi toát mồ hôi, chẳng mẹ tôi, người mà mọi người gọi là cái phát thanh đã truyền tin khắp nơi. Khi tôi quay về nhà ăn bữa sáng, cứ vài phút lại có một người rời khỏi nhà tôi, vừa đi vừa trầm trồ. Tôi cảm thấy bất đắc dĩ, chắc cả làng đều biết rồi. Khi tôi thấy mọi người giơ ngón tay cái lên với tôi, tôi chỉ có thể gật đầu ngượng ngùng. Sau một lúc, mọi người mới tản ra và tôi thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn. Tống Gia và Lương Yên đeo tạp dề, dưới ánh nắng mặt trời, trông họ đẹp như tiên nữ giáng trần. Chúng tôi vừa bắt đầu ăn sáng thì đại tráng mang theo Dương Tử Nhi chạy đến hét lớn. "Hiểu phi, đêm qua ở ruộng ngô mà chúng ta đi qua có người chết, mau đi xem!" Nghe vậy tôi ngạc nhiên sau đó gật đầu đứng dậy và đi ra ngoài linh cảm cho tôi biết có điều gì đó không ổn Tống Giai và Lương Tĩnh Yên cũng tháo tạp rề và theo tôi ra ruộng ngô Khi chúng tôi đến nơi ruộng ngô đã đông kín người dân trong thôn có người mặt tái nhợt có người đang nôn mửa ai cũng bàn tán xôn xao Tôi và Đại Tráng chen qua đám đông đi vào bên trong trước mắt là một người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm ngửa trên mặt đất cơ thể đầy những vết hồn Những chỗ nhạy cảm hoàn toàn lộ ra Quần áo của cô ta bị ném khắp nơi Đôi mắt tròn trừng Cổ có những vết bầm sâu Từ vết bầm đó tỏa ra âm khí lạnh lẽo Không xa đó Còn có một người đàn ông nằm chết Cũng không mảnh vài cha thân Nhưng hắn chết thê thảm hơn Mắt bị móc ra, bụng bị rạch Ruột gan vương vãi khắp nơi Máu me bẩn thiểu Ơi cô gái này hình như là Lưu quả phụ của làng chúng ta Còn người đàn ông kia là Lý Tứ Hổ Hai người này làm gì ở đây Nhìn tình hình này Có lẽ họ đến ruộng ngô để vùng trộm Nhưng không biết sao lại bị giết Đại tráng nhẹ giọng nói Là bị ác quỷ giết Tôi bình thản nói Âm khí ở hiện trường chưa tan chắc chắn là do ác quỷ gây ra Nghe thấy vậy Mắt của vương mãnh co lại Theo bản năng liếc nhìn xung quanh Sợ rằng có con quỷ nào đó Đang ẩn nấp đâu đó Tôi thở dài trong lòng vẻ mặt bình thản không nói ra chuyện về con ác quỷ để tránh gây ra sư ho loạn không cần thiết phải biết rằng ở thôn nhỏ hèo lánh và tách biệt như Ngôsơn thôn này nếu chuyển ra tin thức ác quỷ giết người chắc chắn sẽ không ai dám ra ngoài lúc này người nhà của Lưu quả phụ đã đến cảnh tượng trước mắt khiến họ xứng sờ Lưu quả phụ mất chồng khi còn trung niên một mình nuôi hai đứa con thôn lớn còn phải chăm sóc cha mẹ chồng đã mất Cuộc sống của bà thực sự rất vất vả, luôn là người phụ nữ tốt trong mắt dân làng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hai đứa con của bà không lóc thảm thiết, cha của Lưu Quả Phụ cao mày, sáng mặt xanh sao, không nói một lời. Chỉ bảo những người thân quen dùng vải trắng che thi thể của bà ta lại, sau đó đặt bà ấy lên cáng và khiêng đi. Còn Lý Tứ Hổ, người thuộc diện năm không, không người thân, không tài sản, không nơi ở không thu nhập và không có khả năng lao động, không khác gì người vô gia cư. Khi mọi người còn đang do dự, cha tôi bước nhanh đến. Sau khi hiểu sơ qua tình hình, liền tìm vài người khiêng xác của Lý Tứ Hổ về. Dù sao mọi người cũng là người trong một thôn, không thể để hắn phơi xác ngoài đồng. Nếu không âm hồn sẽ không yên, sẽ gây ra răng rối. Sau khi giải quyết những chuyện này, cha tôi liền xua tan đám dân làng, bảo họ giải tán. Sau đó, Ông nhìn Lương Tĩnh Yên và Tống Giai cười cười Nhưng khi nhìn thấy tôi thì mặt liền xa sầm Sao con lại đưa Tiểu Yên và Tiểu Giai đến đây Không sợ dọa họ à Tôi ngẩn người Khi nghe cha gọi thân mật như vậy Tôi thật sự không biết nói gì Mới có một đêm mà đã gọi Tiểu Yên Tiểu Giai rồi Hai cô nàng này thật lợi hại Không sao đâu chú Những cảnh này chúng cháu cũng đã thấy nhiều rồi Không sợ đâu Lương Tĩnh Yên cười tươi như hoa Xong điều duyên dáng nói Tống Giai cũng cười theo Không sợ đâu chú Họ biết hết rồi à Cha nhìn tôi hỏi Tôi gật đầu Chẳng qua là chuyện tôi biết bắt quỷ mà thôi Cha cũng không nói gì thêm Chỉ hỏi với giọng nghiêm trọng Cái chết của Lưu Quả Phụ và Lý Tứ Hổ Có gì quái dị không Họ bị ác quỷ giết Dựa vào tử trang của Lý Tứ Hổ Con quỷ này có vẻ rất căm hận hắn Đến mức lôi cả nội tạng của hắn ra Tôi có chút thắc mắc Thường thì quỷ chỉ cần dọa chết người đã đủ Không cần phải ra tay Vì trên người con người có dương khí Có ba ngọn dương hỏa Dù quỷ có mạnh cơ nào Âm khí có nặng bao nhiêu Chỉ cần tiếp xúc với dương khí Cũng sẽ bị tổn thương ít nhiều Người thì giảm thọ Quỷ thì tổn hao hồn phách Vì vậy quỷ thường không nhập thân Hoặc trực tiếp ra tay Trừ khi có mối thủ lớn Hoặc có điều gì đó cần thiết Ôi Liêu quả phụ là người tốt Không đáng gặp phải chuyện này Sớm ăn táng bà ấy đi còn hãy ở bên cạnh trông coi Đừng để xảy ra chuyện gì Cha tôi thở dài và nói với tôi Tôi gật đầu Cha tôi không nói thì tôi cũng sẽ chú ý Theo dự đoán của tôi Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện Và còn là chuyện lớn nữa Dân làng lần lượt trở về Tiến tức Lưu Quả Phụ và Lý Tứ Hổ chết trong ruộng ngô, lan truyền khắp nơi, phá vỡ sự yên bình của ngôi làng nhỏ. Các phiên bản câu chuyện lan truyền khắp nơi, nhiều chuyện Lưu Quả Phụ không chịu nổi cô đơn, nên đã cùng với Lý Tứ Hổ quan hệ trong ruộng ngô, rồi bị ác quỷ giết hại. Những lời đồn như vậy trong một ngôi làng nhỏ, mang tư tưởng phong kiến thật sự gây ra sát thương lớn. Gia đình của Lưu Quả Phụ vốn đã trong cảnh đau khổ, lại nghe thêm những lời đồn này, khiến Lão Gia Tử xuyên ngất dỉu vì thức giận Cảm thấy danh dự của gia đình bị hủy hoại Cuối cùng họ đã mời đến Pháp Sư Mua một số vật phẩm cho đám tang Không chờ 7 ngày để an táng Mà quyết định an táng ngay trong đêm Xong xuôi mọi việc cho đỡ rắc rối Khi tôi nghe tin Tôi có chút dững sờ Sau đó nhíu mày Việc này quá vội vàng Không xem xét thời gian Không xem xét âm khí trong cổ họng đã tiêu tan hay chưa Mà đã vội bá chôn cất Dẫu không có chuyện gì cũng sẽ xảy ra chuyện thật là náo nhã. Là người trong thôn, ai cũng đến giúp đỡ. Liều Lãng gia tử đã giết con lợn lớn duy nhất trong nhà. Dân làng khác cũng mang đến các loại thực phẩm như đậu phụ, rau rừng. Còn mời người có tài nấu ăn nhất trong thôn nấu bàn cơm thịnh soạn. Dân làng, già trẻ lớn bé đều tụ tập đến, còn có người hát kịch khóc tang. Là trưởng thôn, cha tôi không thể vắng mặt. Còn Lương Tĩnh Yên và Tống Tài thì ở nhà với mẹ tôi. Dương Tử Nhi không đến, nhưng đại tráng thì lại đến. Thi thể của Lưu Quả Phụ đã được đặt trong quan tài. Quan tài không có màu đỏ sấm như thường lệ, mà là màu gỗ. Có vẻ như đây là chiếc quan tài mà Lưu lão Gia Tử đã chuẩn bị cho mình, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã phải dùng cho Lưu Quả Phụ. Chiếc quan tài này rất mỏng và nhẹ. Trong đại sảnh, những ngọn nến trắng cháy sáng, hai bên có rất nhiều hình nhân bằng giấy. Hai đứa trẻ khoảng 11, 12 tuổi đang quỳ không lóc đỗ tiền giấy. Còn một lão đạo sĩ mặc đạo bào đang đi qua đi lại trong phòng khách, liên tục tính toán, nhíu mày, thỉnh thoảng ngó quanh như phát hiện ra điều gì đó. Tôi và đại tráng ngồi ăn, nghe hát kịch. Ngồi cạnh chúng tôi là tám người đàn ông cao lớn, họ chính là tám người xe kiêng quan tài tối nay. Món ăn của họ cũng có chút khác biệt. Gà, vịt, cá. Đều phải trên một năm tuổi mới được dùng Những con vật được nuôi trong năm nay Đều không được dùng Điều này có ý nghĩa và kiên kỵ đặc biệt Tám người đó có vẻ mặt khác thường Loại quan tài này Họ vẫn là lần đầu tiên khiêng Không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không Ngay lúc đó Tôi chật xứng người Thấy rõ ràng có một con mèo đen Không biết từ lúc nào đã nằm sấp trên xà nhà Như đã nói trước đó Mèo đen có khả năng trấn áp quỷ Có thể cảm nhận được trước sự xuất hiện của quỷ Con mèo đen này xuất hiện Cho thấy đêm nay chắc chắn không yên bình Vị đạo sĩ trong phòng khách Cung sắc mặt trầm tư Lấy ra vài lá bùa xá lên bốn phía của quan tài Cuối cùng dùng dây chu sa cuốn quanh Mới thở vào nhẹ nhóm Tôi chỉ lắc đầu Vị đạo sĩ này tuy có chút đào hạnh Nhưng suy nghĩ quá đơn giản Nếu lưu quả phụ thực sự biến thành quỷ Ông ta nghĩ rằng Chỉ vài lá bùa và sợi dây thừng đỏ có thể trói giữ được sao có thể trói giữ được nhất thời nhưng không thể trói giữ được mãi mãi trước tiên cần phải loại bỏ âm khí trong cổ họng sau đó mới đóng kín quan tài đó mới là biện pháp an toàn hơn thời gian trôi qua người trong sân cũng dần tản đi chỉ còn lại 8 người đàn ông khiêng quan tài cùng với một số người họ hàng của Liêu Gia lão đạo sĩ trong phòng khách nhìn bầu trời đã là canh hai âm khí bắt đầu trở nên mạnh mẽ Dương khí dần dần suy yếu liền nói với 8 người đàn ông trong sân Đến giờ rồi Bắt đầu khiêng quan tài Nhưng trước khi bắt đầu Ta có vài điều cần dặn dò 8 người đàn ông nghe thấy liền gật đầu và bước vào Lão đạo sĩ nhẹ nhàng nói Khi khiêng quan tài Nhất định phải giữ quan tài Cách mặt đất ba thước Trong quá trình di chuyển Phải giữ thăng bằng Một hơi khiêng đến nơi trồn cất Giữa chừng không được đặt xuống đất Ngoài ra, phải giữ sự tôn trọng với người đã khuất, không được bất kính, không được nói chuyện, cũng không được thở vào quan tài. Những lời của lão đạo sĩ rất hợp lý. Đây đều là những điều cần chú ý và kiêng kỵ khi khiêng quan tài. Tám người đàn ông không có ý kiến gì, liền bước đến đặt thành cố đỡ quan tài lên vai, sẵn sàng bắt đầu khiêng. Lão đạo sĩ cúi đầu với lưu lão gia tử và nói... Phu thân tiến đưa là có thể bắt đầu khiêng quan tài. Liều Lão gia tử mặt mày u ám, mắt đỏ hoe, cơ thể vốn khỏe mạnh giờ đây như già đi 10 tuổi chỉ trong một ngày, tinh thần suy kiệt, đôi mắt tràn đầy nỗi đau khổ tột cùng. Ông cầm chén nước trên bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó ném mạnh cái chén xuống đất, vang lên một tiếng choang, mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi. Sau khi làm xong, Liều Lão gia tử chậm rãi bước đến bên quan tài. Đưa tay gói nhẹ ba cái lên quan tài Tiếng đầu tiên nhẹ nhàng Hai tiếng sau hơi gấp gáp và nặng hơn Đây là tín hiệu cầu nguyện Cho người chết yên nghỉ và sớm đầu thai Nâng quan tài Lão đạo sĩ nhìn tám người đàn ông đột ngột hét lên Tám người đàn ông phản ứng lại Thuần thục đặt thành gỗ đỡ lên vai Hơi khom người xuống Rồi bắt đầu từ từ dùng lực Nhìn có vẻ rất thuận lợi Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra Quan tài vẫn không nhúc nhích. Mặc cho tám người đàn ông dùng hết sức lực. Quan tài vẫn không dịch chuyển. 8 người đàn ông khỏe mạnh mà không khiêng nổi một cái quan tài mỏng. truyền kỳ quái này khiến họ sợ hãi. Nếu không phải vì quan hệ hàng xóm láng giềng. Chẳng hẳn họ đã bỏ chạy. Đúng lúc này, con mèo đen nằm phía trên mái nhà đột nhiên kêu lên một tiếng. Lao thẳng xuống sân. Đứng trong sân, nhà răng gầm gừ về phía phòng khách. Hiểu phi... Có chuyện gì vậy? Đại tráng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không tự chủ được mà đến gần tôi, khẽ nói. Tôi nhíu mày, lạnh lùng nói. Có lẽ lưu quả phụ trên oan, không muốn rời đi. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua con mèo đen trong sân, mặt tái nhợt, từ trong túi lấy ra một đồng xu cổ, kẹp giữa ngón trỏ, miệng lầm bẩm niệm chú. Sau đó nhanh chóng búng ra, đồng xu bao nhiêu tìa chớp về phía mái nhà trên quan tài, tiếng nghe một tiếng gì như thể có thứ gì đó bị đánh trúng. Lão đạo không khỏi lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhõm thở phào. Lúc này, Liêu Lão gia tử đột nhiên nổi giận, vươn lên đá mạnh vào quan tài, giận dữ hỏi: "Sao, ngươi không muốn đi sao? Ngươi đã làm ra chuyện mất mặt như vậy, ta không cần ngươi là con gái nữa, ta không muốn nhìn thấy ngươi, nhanh chóng rời khỏi đây." Liêu Lão gia tử mắt đỏ hoe Hai đứa con cũng khóc nức nở, một cơn gió lạnh thổi qua, trong gió dường như có tiếng khóc thút thít. Không biết có phải do đồng xu cổ của lão Đào có tác dụng hay do tiếng hét dần dữ của Lưu lão gia tử mà quan tài bắt đầu có thể khiêng được lên. Nhưng dường như rất nặng, tám người đàn ông khiêng vô cùng khó khăn, mặt đỏ tía tai. "Hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao tám người lại không khiêng nổi một chiếc quan tài mỏng ấy?" Đại hỏi. Tôi im lặng một lúc, sau đó nói Sau khi người chết nếu có oán khí, không muốn rời đi Hoặc trong lòng còn nặng nề, cộng thêm xử lý không đúng cách Thường sẽ xuất hiện hiện tượng không thể khiêng nổi quan tài Đây gọi là trầm quan Trầm không phải là người, mà là oán khí Oán khí không tiêu tan, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện Tôi dừng lại rồi tiếp tục nói Thường thì khi gặp tình trạng này Linh hồn của người chết sẽ ở ngay trên quan tài Nhìn chầm chầm vào thi thể của mình Nhìn người thân mà mình lưu luyến Đây cũng là lý do tại sao Lão đại cứ mái bắn đồng xu cổ Về phía trên quan tài Chỉ là để xua đuổi hồn phách của liêu quả phụ Vậy bây giờ khiến được rồi chắc là không còn chuyện gì nữa Đúng không Đại tráng tiếp tục hỏi Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu Có thể không có chuyện gì Nhưng cũng có thể vẫn có chuyện Nếu có chuyện thì sẽ là chuyện lớn Tám người đàn ông trầm rãi khiêng quan tài quay một vòng trong phòng khách. Đầu quan tài ban đầu trở thành đuôi quan tài, tức là chân của người chết hướng ra ngoài, đầu hướng vào trong. Đây là ý nghĩa cho người chết nhìn lại nhà lần cuối, nhưng còn có một ý nghĩa khác, chân ra ngoài, đầu vào trong, có nghĩa là khi đã ra đi thì không được quay lại, âm dương cách biệt. Sau khi quay một vòng, lão đạo đi trước dùng chuông miệng niệm chú, hai đứa trẻ rải tiền giấy. Còn lưu lão gia tử thì không đi theo Vì người chết có uế khí Cho nên sẽ có thần thích thay thế đi Tôi để trang mình về trước Sau đó tôi và đại tráng đi theo Không xa không gần Trong đêm tối của thôn làng Không có một tia sáng Tối nay không có sao Cũng không có trăng Chỉ có hai chiếc đèn lồng phía trước Phát ra ánh sáng mờ nhạt Gió thổi phất vơ Cở chiếc hồn kêu lên những tiếng len keng Thỉnh thoảng còn có tiếng gầm gừ Của thú giữ trong núi Còn thêm tiếng khóc của hai đứa trẻ Làm cho không khí càng thêm âm u và đáng sợ Tám người đàn ông đi rất chậm Rất cẩn thận Đúng lúc này Đột nhiên vang lên những tiếng cọc cọc Như tiếng mua gó vào tấm ván giường Trong màn đêm tĩnh lặng Nghe thật đột ngột và rõ ràng Âm thanh bất ngờ khiến tám người khiêng quan tài khừng lại Họ nhìn nhau với vẻ sợ hãi Khi đại tráng định hỏi tôi Âm thanh từ đầu phát ra Tiếng cọc cọc lại vang lên Lần này nhanh hơn và lớn hơn. Tám người đàn ông lập tức dừng lại vì họ cảm thấy âm thanh phát ra từ trong quan tài. "Hiểu phí, không lẽ là Giang chết vùng dậy sao?" Đại Tráng lo lắng hỏi. "Không phải, chỉ là oán khí quá mạnh đang tác quái. Lần chôn cất này e là không xuôn sẻ, cái chết của Lưu quả phụ chắc chắn không đơn giản." Tôi lạnh lùng nói. Lão đạo đi đầu cũng đã nghe thấy âm thanh, như thể đã đoán được trước không quay đầu lại, chỉ nói: "Đừng đảy đến nó, tiếp tục đi, không được dừng lại, càng không được quay đầu, nếu không chắc chắn sẽ có đại họa." Tám người đàn ông nghe thấy vậy, chỉ có thể lấy hết can đảm, cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Lạ thay, sau khi đi được vài bước thì tiếng động biến mất, sau đó không có sự cố nào khác xảy ra, mọi việc tiến triển rất suôn sẻ. Chỉ là chán tôi càng lại, nhìn hướng đi này gần đến khen người chết rồi Đây là cái gì thế này sao lại chôn xa như vậy nhà mình có đất sao không chôn ở đó lại chôn gần khen người chết đấy không phải là tìm chết sao hồi ông nội tôi còn sống ông đã dặn đi dặn lại rằng không được chôn ở khen người chết nếu không sẽ có đại họa đèn lồng màu vàng nhạt phá ra ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu sáng được vài bước xung quanh trời đất tối đen như mực xung quanh dường như có nhiều ác quỷ ẩn náu Đang dình dập đoàn đưa tang Cứ như vậy Đoàn người lại tiếp tục đi thêm vài chục phút nữa Đến khi còn cách chưa đầy hai dặm So với khe người chết thì mới dừng lại Trên mặt đất đã được đào sẵn Một cái hố mộ Lão đạo sĩ đi đầu nhìn quanh bốn phía Sáng mặt thay đổi Rồi tức giận mắng Mẹ nó Sao các người lại chọn nơi này để chôn cất vậy Một mặt gần nước Hai mặt dựa núi Còn mặt cuối cùng thì hướng về quỷ môn Đây là một nơi cực âm Thông đến cõi u minh, cho nơi đây sẽ mang lại tai họa, người chết không thể an nghỉ, người sống không được yên ổn. Mấy người thân trong gia đình họ Lưu im lặng không nói gì, họ cũng biết về sự kỳ dị của khe người chết, nhưng theo phong tục, một người phụ nữ như Lưu quả phụ đã là một việc nhục nhã với dòng tộc thì không được chôn cất ở đất tổ hay đất nhà. Vì vậy, họ buộc phải chôn bà ta ở đây. Ta phải nói trước, Người nhà này vốn dĩ đã mang nhiều oán khí Lòng không cam tâm Giờ lại trôn ở nơi cực kỳ kiêng kỵ này Nếu trong vòng 7 ngày Oán khí có thể tan đi Thì còn có thể cứu được Nhưng nếu trong vòng 7 ngày mà có chuyện xảy ra Thì đừng tìm ta Với đạo hành của ta cũng không thể xử lý được Các người tự tìm cao nhân khác Mà giải quyết Lão đạo sĩ dần dữ nói Lúc này 8 người đàn ông bắt đầu tìm đúng vị trí Rồi từ từ hạ quan tài xuống việc này đơn giản giới thiệu một chút khi chôn cất không được thở mạnh đầu quan tài hướng về phía tây chân hướng về phía đông khi giải đất lên quan tài thì phải giải từ chân trước sau đó mới đến đầu thứ tự này không được phép sai 10 phút sau quan tài được chôn cất xong người thân trong gia đình họ lưu giải tiền giấy ở ngoài đồng hoang để tránh việc lưu quả phụ bị các hồn ma khác ức hiếp sau đó, Một người đàn ông khác cầm xẻng lên, đào một ụ đất trên mộ. Những người sống ở nông thôn có lẽ đều biết, đất trên mộ thường được lấy từ đất bên cạnh, đây là tượng trưng cho việc nhập thổ vi an. Sau khi làm xong mọi việc, người thân của gia đình họ Lưu cúi chào rồi lần lượt ra về. Tuy nhiên, khi quay về, họ không thể đi theo đường cũ mà phải đi một con đường khác. "Hiểu phi, chúng ta cũng về thôi, nơi này âm u quá." Đại tráng từ nhỏ đã từng mất hồn ở đây, từng gặp quỷ nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, lập tức thúc giục tôi rời đi. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào khe người chết, rồi từ từ quét qua những nấm mộ san sát nhau xung quanh, bao gồm cả ngôi mộ mới của Lưu Quả Phụ. Một cảm giác lạnh léo ập đến trong lòng, những nấm mộ này như những người đang quỷ xuống, với tư thế quỷ lại về phía khe người chết, giống như những thần dân bình thường gặp đấng hoàng đế. Lá cây xào sạc, trong khe người chết xuất hiện những quỷ ảnh lướt qua nhanh chóng, tiếng hét dần dữ, tiếng ghen dỉ, tiếng khóc nước nở vang lên không ngừng. Sau đó, một tiếng bụp vang lên, ủ đất trên mộ của lưu quả phụ đột nhiên đất ra, rồi nổ tung, một luồng oán khí mạnh mẽ bùng lên. Tiếng động đột ngột này khiến cho đài tráng sợ hãi, khi thấy không có gì xảy ra, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Lưu quả phụ có phải là muốn biến thành sáng chết vùng dậy không? Tôi lắc đầu trầm giọng nói. Không đến mức biến thành sáng chết vùng dậy, nhưng đêm nay chắc sẽ có chuyện náo loạn. Nói xong, tôi quay người đi về phía thôn làng. Đại tráng vội vàng theo sau, không dám ngoái đầu lại, vì hắn biết rằng nếu có thứ gì đó phía sau thật, không quay đầu lại có thể không sao, nhưng nếu quay đầu lại thì sẽ gặp xui xẻo. Chúng tôi rời đi không lâu, Mặt trăng bạc từ từ hiện ra. Ánh trăng trắng bạch chiếu lên ngôi mộ mới đắp của Lưu Quả Phụ. Đất trên mộ rung động. Rồi một tiếng bụp nữa vàng lên. Một bàn tay đầy máu và đất vươn ra. Cùng lúc đó, tiếng kêu của quạ đen và cú mèo từ đâu đó vàng lên trên bầu trời. Giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. Mà ngay tại bên kia thôn làng lại càng khủng bố hơn. Đây là một sân khấu được cho là đã có từ thời nhà Thanh. Thường được dùng để hát kịch trong các dịp lễ Tết Vì đã lâu không được tu sửa Nó đã bị bỏ hoang Đổ nát và sắp sụp đổ Tôi nhớ khi còn nhỏ Tôi, đại tráng và những đứa trẻ khác Đã từng leo lên sân khấu này Để lấy tổ chim Sau khi về nhà Ngoài tôi ra Tất cả bọn họ đều bị người lớn đánh đòn Còn ông nội tôi cũng dặn đi dặn lại rằng Nơi đó rất nguy hiểm Nên sau này tôi cũng ít đến đó mà thi thể của Lý Tứ Hổ được đặt trên sân khấu. Vì ông ta không có người thân và sống buông thả, không ai muốn đặt thi thể của ông ta trong nhà mình, nên phải để trên sân khấu này. Bên cạnh sân khấu có một cây hò cổ thụ, cần hai ba người trưởng thành mới ôm xuệ. Ánh trăng xuyên qua cây hò chiếu xuống thi thể của Lý Tứ Hổ. Lá cây sao xà không gió mà lay động, rất quỷ dị. Đúng lúc này, một quỷ ảnh đột nhiên xuyên qua cây hòe, Leo thẳng vào thi thể của Lý Tứ Hổ trên sân khấu, tiếng hét thê lương vang lên như tiếng gầm rú của sói. Sau đó là máu bắn tung khắp sân khấu. Cây hoẻ cổ thụ càng trở nên quái dị hơn, Cành lá lay động như đang gật đầu. Quỷ ảnh cắn xé gần 10 phút, tiếng xé thịt hòa lẫn với tiếng xương vỡ vang lên. Nếu người thường nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ sẽ bị dọa cho chết khiếp. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng gầm rú của quỷ ảnh đột nhiên biến mất. Trên sân khấu chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc bay khắp nơi Khi tôi trở về nhà Lương Tính Yên và Tống Giai đang ngồi trò chuyện với mẹ tôi Thỉnh thoảng họ lạnh liếc ra ngoài Ánh mắt mong đợi Biểu cảm như những người vợ đang chờ chồng trở về Thấy tôi về Hai cô gái cười rạng rỡ như hoa Mẹ tôi cũng rất hài lòng Đối với bà Con dâu dù có xinh đẹp đến đâu Nếu không yêu thương tôi và không hiếu thảo với bà Thì bà cũng không chấp nhận Cha đâu rồi mẹ Tôi bước vào hỏi Mẹ tôi lườm tôi một cái Rồi lướng nhìn lương tích yên và tống dài Ý là bảo tôi đừng lạnh nhạt với người ta Tôi cười hì hì Mẹ tôi mới nói Cha còn qua nhà chú Vương rồi Chẳng là nữa sẽ về Tôi gật đầu Rồi kéo ghế ngồi xuống Tiếp tục đùa giỡn với hai cô gái Tiếng cười nói vang lên Không khí rất vui vẻ Một lúc sau cha tôi về Tôi bước tới và kể lại mọi chuyện cha tôi thở dài rồi nói ơi thật sự là xảy ra chuyện sao tôi gật đầu cha tôi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp vì con đã học thuật âm dương việc này là trách nhiệm của con liều lão gia tử cũng không dễ dàng gì hãy giúp đỡ họ đi tôi gật đầu rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm vài câu nữa sau đó tôi đi rửa mặt rồi đi ngủ nửa đêm Ngôi làng nhỏ yên tĩnh lạ thường Gió nhẹ thoảng qua Mọi người trong thôn đều đã chìm vào giấc ngủ Gà vịt chó mèo đều lười biếng nằm im Chẳng buồn nhúc nhích Đột nhiên Một luồng gió lạnh thổi qua Chó trong thôn bỗng nhiên đứng dậy Sủa vang khắp thôn Những con bò, gà đang ngủ say Cũng bắt đầu náo loạn Lúc này một bóng đen từ từ bò vào trong thôn Liêu quả phụ đã chết Và còn ra đi trong tình cảnh thê thảm như vậy Trong thâm tâm, liều lão gia tử không muốn tin vào điều đó. Ông rất rõ về con người của liều quả phụ, một người hiếu thảo và hiền lành. Liều lão gia tử mãi không ngủ được, đến nửa đêm mới dần dần thiếp đi vì quá mệt. Không biết đang ngủ bao lâu, ông cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo như thể có ai đó đang vuốt ve mình hoặc như nước đang chảy trên mặt. Nghi hoặc mở mắt ra, ông chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Liêu Quả Phù với khuôn mặt trắng bệch, đứng ở trước giường ông, khuôn mặt dính đầy máu loang và đất, rất đáng sợ. Ai mà tỉnh dậy sau một giấc ngủ và mở mắt nhìn thấy một sáng chết vừa được chôn đứng cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu của sáng chết nhìn chằm chằm vào mình, chắc chắn sẽ bị dọa đến mức tiểu ra quần. Liêu lão gia tử cũng không ngoại lệ, vì tuổi tác cao, sau vài tiếng hét kinh hoàng, mắt trắng dã và ngất đi. Tiếng hét thảm thiết của Lưu Lão Già tử làm cho Bàng Thúc, người sống cạnh nhà tỉnh dậy. Bàng Thúc tưởng rằng có chuyện gì xảy ra với Lưu Lão Già tử, liền khoang áo chạy về phía nhà của Lưu Lão Già tử. Khi Bàng Thúc bước vào sân, ông ấy khá ngạc nhiên khi thấy cửa mở toang. Cần biết rằng Ngô Sơn Trấn 4B là núi, nhiều dã thú. Thông thường, trong sân đều có bẫy thú hoặc cắm những nhánh liễu sắc bén để ngăn ngừa thú dữ vào ban đêm. Cửa sổ và cửa ra vào cũng đóng kín Nhưng bây giờ lại mở toàn Điều này có thể không kỳ lạ sao Với nỗi nghi ngờ Bàng thúc bước vào Bên trong phòng có phần tối tăm Nhờ ánh sáng yếu ớt Ông có thể thấy mờ mờ hình bóng một người đang đứng đó Tóc dài Nhìn dáng vẻ thì có vẻ là một người phụ nữ Bàng thúc nghi ngờ Người phụ nữ duy nhất trong nhà của Lưu Lão Gia Tử Là Lưu Quả Phụ đã chết Sau đêm nay Lại có một người phụ nữ khác trong phòng Chẳng lẽ liều lão gia tử xa rồi mà vẫn còn xứng lực để chiến đấu sao? Nghĩ đến đây, bàng thúc khẽ cười, định bước tới vài bước để quan sát. Nhưng đột nhiên xứng lại, trong đầu ông hiện lên một khả năng. Người phụ nữ này có thể là lưu quả phụ vừa mới chôn không? Trong lòng ông ta dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng chân vẫn không ngừng tiến đến cửa phòng trong. Khi ông nhô đầu vào, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông ta hét lên kinh hoàng. Quỷ! Quỷ! Quỷ, có quỷ. Bàn thúc sờ hai tổ độ, chân run rẩy, khi chạy trốn còn va vào các đồ vật trong phòng, không màng đau đớn, liều mạng chạy đi. Ông vừa mới thấy cảnh tượng không thể quên được trong suốt cuộc đời mình. Liều lão gia tử miệng sủi bọt mép, nghiêng người nằm trên giường, còn người phụ nữ đứng bên giường lại mặc một bộ đồ tang, rõ ràng là liều quả phụ vừa mới trốn. Ông ta không thể nhận nhầm. Làm hàng xóm mười mấy năm rồi, Làm sao có thể nhận nhầm được? Người đã chết lại quay về, không phải là quỷ thì là gì? Bằng thuốc gõ cửa từng nhà, kể lại chi tiết những gì ông đã thấy. Tin tức lan nhanh, chẳng mấy chốc cả ngôi làng nhỏ đều đã biết chuyện. Mọi người đều hoảng sợ, lũ lượt kéo về nhà của Lưu lão gia tử. Cha tôi là trưởng thôn, cũng nhận được thông báo. Nghe xong, ông mặt nhìn tôi rồi mặc quần áo và bước nhanh ra ngoài. Tôi cũng đi theo. Lúc đó đã khoảng 6 giờ sáng Trời còn mờ tối Thôn làng chìm trong sương mụ dày đặc Gương mặt của người dân trong thôn Trông phần nào đó u ám tuyệt vọng Khi tôi và cha đến nhà Của Lưu Lão Gia Tử Sân đã chặt kín người Ai nấy đều bàn tán vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía phòng Của Lưu Lão Gia Tử Không ai dám vào Một bầu không khí kinh hoàng Bao trùm lên tâm trí mọi người Thấy chúng tôi đến Mọi người liền nhường đường Tôi nhíu mày Trên mái nhà bị bao phủ bởi luồng oán khí. Sợ rằng trà sẽ gặp nguy hiểm. Tôi vội vàng đi trước, bước một bước lớn vào phòng. Chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy Lưu Quả Phụ đứng đó không nhúc nhích. Còn Lưu lão ra tử thì miệng sùi bọt mép và ngất đi. Tôi bước vào phòng, nhìn lên mái nhà. Im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào ấn đường của Lưu Quả Phụ. Lập tức, cơ thể của Lưu Quả Phụ mềm nhũn ngã xuống đất. Tôi nhìn lên mái nhà, ngâm nghĩ một chút rồi nói. Đã âm dương cách biệt Đừng quấy dày nữa Có khó khăn gì thì hãy báo mộng cho lão nhân ra Chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng Hành động này của bà sẽ làm cho ông lão sợ chết khiếp đấy Dừng lại một lúc Tôi nghiêm mặt nói tiếp Nếu còn tiếp tục quấy dày Đừng trách ta tàn nhẫn Vừa dứt lời Một cái bóng trên mái nhà chợt lén lên rồi biến mất Cha tôi bước lên kiểm tra cơ thể của lưu lão gia tử Cuối cùng phát hiện rằng Ông ấy chỉ bị quá sợ hãi Không có nguy hiểm đến tính mạng Cha tôi véo mạnh vào huyệt nhân chung Lưu Lão Gia Tử từ từ tỉnh lại Nhìn thấy cha tôi liền nói gấp Ta mơ thấy Tiểu Lan Dường như nó đã quay về Cha tôi không khỏi cười khổ Chỉ vào thi thể của Lưu Quả Phụ Ở góc tường và nói Không phải mơ đâu Cô ấy thật sự đã quay về Theo hướng tay của cha tôi chỉ Liều Lão Gia Tử tái mặt Sương lực trong cơ thể dường như tan biến Nước mắt chảy dài Ông khóc lóc nói Tiểu Lan Còn có chuyện gì thì cứ nói với cha Chỉ cần cha làm được thì nhất định sẽ làm Nói xong Liều Lão Gia Tử nhìn cha tôi Bối rối nói Tiểu Ngô Cậu nói xem phải làm sao đây Dọa tôi thì không sao Nhưng nếu dọa hai đứa nhỏ thì phải làm sao Cha tôi nhìn tôi Tôi im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói chôn lại một lần nữa Hoặc không thì thiêu đi cho xong Nghe vậy Liêu Lão Gia Tử trầm rãi lắc đầu Vẫn còn giữ sự phản đối với việc hỏa táng Ở nông thôn thì phải nhập thổ mới yên ổn Cha tôi nói Vậy thì chôn lại lần nữa đi Hy vọng lần này sẽ không có sai sót gì Nói xong Cha tôi ra ngoài gọi mấy thanh niên khỏe mạnh Khiến thi thể của Liêu Quả Phụ đi chôn lại Lúc này, có người dân nói rằng thi thể của Lý Tứ Hổ đã đợt sân khấu phía Tây không thấy đâu. Chỉ còn lại những bộ xương trắng và máu. Dường như bị thứ gì đó xé nát hoàn toàn. Hiện trường vô cùng đáng sợ. Cộng thêm chuyện thi thể của Lưu Quả Phụ tử dưng quay về sau khi trồn cất. Hai sự việc này gắn kết với nhau càng làm mọi người kinh hãi hơn. Bây giờ ai cũng đồn rằng thôn làng đang bị ma ám. Mọi người lo lắng không yên. Không cho con cái ra ngoài cả đều nhốt trong nhà. Giữa ban ngày cũng hiếm khi thấy người đi lại. Thực ra trường hợp của lưu quả phụ không phải là hiếm. Đây gọi là hoạt thi. Là việc thi thể lặp lại những hành động cuối cùng. Mà họ đang nghĩ trong đầu trước khi chết. Giống như tái diễn một vụ án. Không gây hại cho ai. Nhưng nếu kéo dài đến ngày thứ bảy. Tức là đến ngày đầu thất. Hoạt thi sẽ biến thành hành thi. Hút máu người. Ăn thịt người. Trở thành quái vật. Lần chôn cất này. Chà tôi tưởng mình tìm người, dùng gỗ cây hoàng dương làm quan tài, tổ chức lễ cơm chay lại một lần nữa. Mọi thứ đều được giữ nguyên, chỉ là đổi nơi chôn cất, không còn trồn bên cạnh khe người chết nữa. Và buổi tối lại chôn cất một lần nữa. Chỉ là chuyện kinh hoàng lại xảy ra. Liêu Lão Gia Tử vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ hồ, thì thấy thi thể của Liêu Quả Phụ lại đứng bên giường. Lần này vì có kinh nghiệm lần trước, ông không ngất nhưng vẫn còn sợ hãi. Khi tôi nhìn thấy cũng có chút xứng sở. Bà không muốn uống rượu mời mà uống rượu phạt sao? Muốn ép tôi phải phát hỏa đây mà. Không nói hai lời nữa, liền tiếp tục trồn cất. Nếu bà còn dám quấy phá thêm 7 ngày nữa, dù bà đáng thương đến đâu, tôi cũng sẽ diệt trừ. Nhưng lần trồn cất thứ ba vẫn không có hiệu quả. Lưu Lão Gia Tử vừa tỉnh dậy, mở mắt lại thấy thi thể của Lưu Quả Phụ đứng cạnh giường. Hơn nữa, vì thời gian đã lâu, Thì thẻ đã bắt đầu bốc mùi Sau khi trải qua vài lần như vậy Tôi đã bắt đầu cảm thấy tức giận Ban đầu tôi nghi ngờ rằng Việc chôn cất ở khe người chết là nguyên nhân Vì ông nội tôi đã từng nói rằng Không nên chôn người ở đó Nhưng dù đã chuyển mộ đi Thì thể vẫn trở lại mỗi ngày Hơn nữa trong thôn cũng có nhiều người lớn tuổi chôn cất ở khe người chết Nhưng không xảy ra chuyện này Liều lão gia tử cũng đã bị hành hạ đến mức kiệt quệ Tinh thần hoàn toàn suy sụp. Cuối cùng, ông không còn ngủ vào ban đêm nữa, mà chỉ ngồi đó chờ lưu quả phụ trở về, khiến cho cả làng đều sống trong lo sợ, không ai dám ra ngoài vào ban đêm. đôi âm thầm lo lắng nếu tình trạng này kéo dài đến ngày thứ bảy, tức là ngày đầu thất. Khi đó sáng chết sẽ biến thành hành thi, lúc đó sẽ rất phiền phức. Nếu không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tiêu hủy linh hồn của thi thể, Nhưng vào đêm thứ năm, thi thể của Lưu Quả Phụ bắt đầu có cử động, không còn đứng cứng đỏ nữa mà từ từ quỳ xuống trước mặt Lưu Lão Gia Tử. Tiếng gối cứng nhóc đập xuống sàn vang lên, trong đôi mắt đã bắt đầu phân hủy, dường như có giọt nước mắt rơi xuống. Tôi, cha tôi và Lưu Lão Gia Tử đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ Lưu Quả Phụ mỗi lần phá quan tài mà trở về là vì nhớ nhung cha mình, muốn nhìn thêm một lần nữa sao? Người như vậy thật sự có thể làm ra những việc tàn ác và đáng khinh đến thế sao? Rõ ràng là có điều gì đó không bình thường. Liều Lão Gia Tử ho mạnh vài tiếng, nước mắt tuôn trào. Tiểu Lan à, con gái ngoan của cha. Nói xong, ông đột ngột tiến lên ôm chặt lấy lưu Quả Phụ, không nước nở đến đau lòng. Người nghe cũng không khỏi cảm thấy thương xót. Cuối cùng, câu chuyện của Lưu Quả Phụ lan ra khắp thôn làng khiến ai đều lặng thinh. Cuối cùng, mọi người quyết định tiếp tục giữ thi thể cho đến ngày đầu tháng rồi mới hạ táng lại. Hai ngày sau, tại nhà họ Lưu, trên sân đầy người, hầu như cả thôn làng đều đến. Bữa cơm chay cũng phong phú hơn, người hát kịch cũng càng thêm cố gắng. Thi thể của Lưu quả phụ nằm trong quan tài đã bắt đầu có mùi, vì thường bao trùm cả căn phòng. Tôi đi quanh phòng khách, miệng lẩm bẩm an hồn chú. Nhìn lên trời, thấy trăng bạc treo cao, thời khắc đã đến. Ngay lúc đó, gió nổi lên, cờ giương hồn phấp phới. Mọi người trong sân đều nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Cây nến trắng trong phòng khách đồn ngột tắt ngúm, cửa phòng cũng đồn ngột đóng lại. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tôi, cha tôi, đại tráng, liều lão gia tử và hai đứa trẻ. Tôi liếc nhìn về phía bóng tối, thấy một hình bóng mờ mờ trôi nổi chính là Lưu Quả phụ. Tôi suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng điểm vài cái lên ấn đường của mọi người, mở thiên nhãn cho họ, ngoại trừ hai đứa trẻ vì tuổi nhỏ, dương khí yếu, thấy nhiều âm khí sẽ tổn hại hồn lực. Lưu Lão gia tử mắt, rộn rảy gọi. "Tiểu Lan, là con phải không? Con đã trở về rồi." "Cha, là con đây, con là Tiểu Lan." Bóng đèn cũng chói nổi tới trước mặt Lưu Lão gia tử giọng nghẹn ngào đầy tiếng núi. Liêu Lão gia tử đưa tay muốn chạm vào Liêu Quả phụ, nhưng bàn tay ông lại xuyên qua bà ấy. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều sững Người tóc trắng tiến kẻ đầu xanh, đôi đâu này không gì có thể so sánh. Liêu Lão gia tử và Liêu Quả phụ nói chuyện với nhau một lúc, ông hỏi: "Kiều Lan, có phải con thật sự đã làm chuyện đó với tên khốn Lý Tử Hổ không? Ai đã hại con?" Lưu quả phụ nghe xong, định nói nhưng lại ngập ngừng, như thể có điều gì đó ngăn cản. Lúc này, tôi cau mày, cười lạnh một tiếng. Ba quỷ nào dám rình mò trước mặt ta, muốn chết sao? Lời vừa dứt, tôi nhanh chóng kèm một lá bùa trong tay trái và ném ra. Lá bùa phát ra ánh sáng bạc rực rỡ trong nháy mắt, chiếu sáng căn phòng tối, rồi dán thẳng lên trán của một người đàn ông. Không đúng, phải nói là một con quỷ nam. Con quỷ này chạc 30 tuổi khuôn mặt vuông vắn dáng vẻ trung thực Nhưng lại tỏa ra sát khí rất mạnh Con quỷ này chắc chắn đã giết người Với những con quỷ đã giết người Người thu đạo thường gặp là phải diệt trừ Vì ma quỷ giết người là điều cấm kỷ Trừ khi có lý do đặc biệt Không xin đừng giết anh ấy Lưu quả phụ thay đổi sắc mặt Vội vàng chắn rớt tôi và con quỷ Giọng van xin Tôi nhíu mày Nghiêm tông hỏi: "Chuyện này là sao? Anh ta là ai?" Liễu quả phụ nhìn tôi một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Anh ấy chính là chồng tôi, Đậu Thanh Sơn." Tôi sững sờ. Theo như tôi biết, Đậu Thanh Sơn đã chết được 5, năm rồi, anh ta sao vẫn chưa đầu thai? Hơn nữa còn mang khí tức đã chết người. Lúc này, Liễu lão gia tử cũng nhận ra Đậu Thanh Sơn, giọng nói run rẩy: Ngươi là Thanh Sơn Sao ngươi vẫn chưa đi đầu thai Đáng tiếc Đậu Thanh Sơn bị lá bùa của tôi ghiêm chặt Không thể động đẩy Tôi bước lên xe lá bùa xuống Lá bùa lập tức bốc cháy Biến thành cho bụi Sau đó tôi nhìn Đậu Thanh Sơn và Liêu Quả Phụ nói Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Một người sau khi trôn cứ sống dậy Một người chết đã nhiều năm Mà vẫn không đầu thai Còn giết người nữa Nếu không có lời giải thích hợp lý Ta sẽ đưa các người xuống địa ngục chịu tội Nghe vậy Lưu Quả Phụ biến sắc Giọng nói trở nên thè lương Tôi và Thanh Sơn yêu nhau rất sâu đậm Sau khi anh ấy chết Tôi không có ý định thái giá Một lòng hiếu thảo với hai bên gia đình Và nuôi dạy hai đứa nhỏ Nhưng vài ngày trước Tôi bị tên lưu manh Lý Tứ Hổ trong thôn để mắt Hắn đang quấy rối và trêu gẹo tôi đủ điều Nhưng tôi không thèm để ý đến hắn Dừng lại một lúc, Lưu Quả Phụ tiếp tục nói: "Hôm đó, hắn ta nhân lúc tôi ra ngoài đã đè tôi xuống giường và cưỡng hiếp tôi. Hắn còn đe dọa nếu tôi dám nói ra, hắn sẽ giật tay với hai đứa con của tôi. Tôi từng nghĩ đến việc tự tử để giữ lòng trong sạch, nhưng lại lo rằng cha tôi đã già và hai đứa con không ai chăm sóc nên đành nhẫn nhục sống tiếp. Không ngờ tên súc sinh đó vẫn không buông tha tôi. Vài ngày trước, hắn bắt tôi ra ngoài" Nếu tôi không đi Hắn sẽ nói với thôn rằng Tôi và hắn có gian dâm Không còn cách nào khác Tôi đành phải đi Nhưng lần này tôi lại gặp Thanh Sơn Anh ấy nghĩ rằng tôi đã phản bội anh ấy Nên đã giết cả tôi và Lý Tứ Hổ Còn như vậy cũng tốt Tôi cũng được giải thoát rồi Lý Quả Phụ nhìn Đậu Thanh Sơn Thở dài nói Tôi gật đầu Chuyện này cùng tôi đã dự đoán không sai biệt lắm Tôi liền hỏi Đậu Thanh Sơn Khi thể của Lý Tứ Hổ cũng là do anh phá hủy, đúng không? Và tại sao anh không đi đầu thai? Có điều gì khiến anh chưa thể yên tâm chăng? Nghe vậy, Đậu Thanh Sơn gật đầu, giọng đầy sát khí. Những kẻ như hắn ta đáng bị như vậy. Điều hối hận duy nhất của tôi là tôi đã phủ lòng của Tiểu Lan. Khi còn sống, tôi không chăm sóc tốt cho cô ấy. Và sau khi chết, tôi còn giết cô ấy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lưu quả phụ liền l lắng đầu nói em không trách anh yên Nhẫ bây giờ em vẫn có thể ở bên cạnh anh đậu Thanh Sơn vốt nhẹ đầu của Lưu Quả phụ sau đó nhìn tôi và tiếp tục nói không phải tôi không muốn đầu thai mà là không thể đầu thai trong phạm vi trăm dằm quanh đây không một quỷ hồn nào có thể đầu thai